Dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng chương 359 Ngoại truyện thương lang quốc chương 56 Ta liền thích hắn Mạc đại ca Cố duy nhất mở miệng nhẹ nhàng kêu Tuy nhiên Còn không chờ cố duy nhất suy nghĩ nhiều mặt khác Đột nhiên Liền thấy mạc tiêu diêu vương cánh tay thon thả kia liền nhẹ nhàng nâng cái ầm xinh xắn của nàng lên Sau đó gương mặt xinh đẹp quá Mức kia liền từ từ ghé dần sát tới nàng Đối với hành động này của nam nhân Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy lòng dạ dối Bởi tim đập càng là bỗng nhiên ra tốc. Trời ạ Mạc tiêu diêu hắn đây là làm sao vậy liền vào lúc Cố Duy Nhất sợ hết hồn hết vía Sau một khắc Hai tay lập tức theo bản năng chống cào lồng ngực rộng rãi kia của Mạc Tiêu Diêu Tính toán dùng sức đẩy hắn ra Tuy nói cảm giác ở chung một chỗ cùng Mạc Tiêu Diêu là phi thường thoải mái hài lòng Thế nhưng Cho tới nay Nàng cũng chỉ là coi Mạc Tiêu Diêu như là chi tâm bằng hữu của mình để đối xử thôi Chưa từng phát triển theo hướng chuyện nam nữ Giờ phút này Lại thấy mạc tiêu diêu hành động như thế Cố duy nhất không khỏi lòng dạ dối bời Chỉ là nghĩ đẩy mạnh hắn ra xa Tuy nhiên Liền vào lúc trong lòng cố duy nhất bối rối suy nghĩ Đột nhiên Một giọng nói khàn khàn trầm thấp Mang theo nỗi tức giận cực lớn liền phút chốc vang lên từ ngoài cửa Người buông nàng ra Nam nhân mở miệng ở trong giọng nói không che giấu chút nào tức giận Đến khi cố duy nhất vừa nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc như thế Trong lòng đầu tiên là giật nảy lên một cái Lập tức nàng ngước đôi mắt xinh đẹp lên liền nhìn lại nơi phát ra âm thanh Không nhìn thì còn khá Đến lúc nàng nhìn thấy nam nhân không biết từ khi nào đứng ở cửa ra vào Cố duy nhất chỉ cảm thấy như bị trúng xét giữa trời quan Chấn động ngây ra ngay tại chỗ Nam nhân mặt trên người một chiếc mãng bào màu đen hoa văn phức tạp Lưng thắt đai ngọc Khiến cho dáng người sắn giỏi to lớn kia được phát họa vô cùng tinh tế Đầu đội mũ ngọc Mặt mũi lạnh lùng Toàn thân đều lộ ra một loại khí thế lạnh thấu xương và khí phách vương giả không che giấu nổi. Người này không phải Độc Cơ Ngạo Phong thì còn có thể là ai? Nhưng thấy giờ phút này, Độc Cơ Ngạo Phong mặt mũi lạnh lùng, mày kiếm nhăn tít, trong mắt đều là dáng vẻ lạnh như băng. Đôi môi kia nhếch lên càng biểu hiện ra chủ nhân của nó không vui vẻ. Nhìn thấy dáng vẻ nam nhân như thể một trận gió thổi mưa sông trước cơn bão táp Cố duy nhất chỉ cảm thấy trong lòng lột bột một tiếng Lập tức bắt đầu bối rối Lại nghĩ đến Nàng giờ phút này vẫn còn đặt mình trong lòng mạc tiêu diêu Tư thế mập mờ Không biết đột cô ngạo phong nhìn thấy Trong lòng là nghĩ như thế nào Nghĩ tới đây Cố duy nhất lúc này vội nhảy ra từ trong lòng mạc tiêu diêu Bụng dạ dối bời Ánh mắt nhìn độc cơ ngạo phong Càng là bối rối trột dạ căng thẳng dáng vẻ kia phản phất như nữ nhân hồng hạnh xuất tường Bị trưởng phu bắt được ngay tại chỗ Phụ hoàng chuyện chuyện không phải như người nghĩ Cố duy nhất mở miệng cơ hồ là không hề nghĩ ngợi Lời này liền thốt ra Bởi vì nàng không muốn độc cơ ngạo phong phát sinh hiểu lầm chính mình Đối với cố duy nhất lòng dạ dối bời Độc cơ ngạo phong sau khi nghe được lời cố duy nhất nói Lại không có lập tức mở miệng nói chuyện Chỉ là một đôi mắt sắc bén kia lại tưởng như đau Hung hăng quét về phía mặt tiêu diêu ngồi ở nơi này Cái nhìn của độc cơ ngạo phong sắc bén như đau Mắt sáng như đuốc Nếu như đổi là người khác Nếu bị hắn lừa nguyết như vậy Không chết cũng là nổi thương Tuy nhiên mà tiêu diêu lại phản phất như thể nhắm mắt làm ngơ Khói miệng vẫn cong lên một nụ cười thản nhiên Khiến cho cả người hắn nhìn qua vẫn thong rong nhàn nhã Rất ung dung thoải mái Tuy là như thế Chỉ là Nếu như ngươi nhìn kỹ liền có thể nhìn ra Trong hát mâu nhạt nhòa vui vẻ kia của nam nhân mang theo một vẻ sắc bén Thấy vậy đồng mâu đồng lòng kia của độc câu ngạo phong không khỏi có hơi nhíu lại Môi đỏ mỏng mấp máy một cái Lập tức ánh mắt liền nhìn vào trên người cố duy nhất Ở một bên đang có vẻ mặt bối rối Duy nhất cùng chấm trở về Độ cơ ngạo phong mở miệng âm thanh lạnh như băng Hơn nữa mang theo sự uy nghiêm bất dung người kháng cự. Nghe vậy, cố duy nhất vốn mặt mày bối rối lo lắng trong lòng đầu tiên là giận nảy lên một cái. Lại thấy gương mặt lạnh nhạt của độ cơ ngạo phong. Ở trong đầu nàng liền không khỏi trào dâm hình ảnh chuyện đã xảy ra mới rồi tại cửa ra vào ngự thiện phòng. Nghĩ đến độ câu ngạo phong ôm nữ nhân khác hơn nữa, còn tin tưởng lời nữ nhân khác nói cũng không tin chính mình. Càng nghĩ, trong lòng Cố Duy nhất càng là khổ sở. Có lẽ là dường như nhận thấy được tâm tư của Cố Duy nhất, Mạc Tiêu Diêu vốn lặng lẽ không lên tiếng, liền hé đôi môi đỏ mọng ra. Không khỏi mở miệng nói: "Duy nhất, ngươi không phải mới vừa nói muốn uống rượu với ta sao?" Mạc Đại ca Nghe được lời mạc tiêu diêu nói trên mặt cố duy nhất sưởng sốt Lại thấy mạc tiêu diêu vừa nói rút lời Độ cơ ngạo phong hung hăng nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo Cũng không tránh khỏi lau một tay mồ hôi lạnh mà lo cho mạc tiêu diêu Mạc tiêu diêu này rốt cuộc là thân phận gì Lá gan cũng quá lớn Độ cơ ngạo phong mới rồi tự xưng Đã nói rõ thân phận của mình là hoàng đế Thế nhưng, Mạc Tiêu Diêu lại làm vẫn làm ra vẻ không hiểu rõ tình hình. Chỉ là trong lòng cố duy nhất biết. Với sự tin tưởng của Mạc Tiêu Diêu, làm thế nào không biết thân phận của độc cơ ngạo phong. Giờ phút này, hắn chỉ là làm ra vẻ không biết thôi. Lo sợ Mạc Tiêu Diêu sẽ đắc tội độc cơ ngạo phong, rước lấy phiền toái không cần thiết. Cố duy nhất hé mở làn môi hồng. Liền muốn mở miệng nói gì đó Lại thấy mạc tiêu diêu tay vượn dối ra Đã gắt gao nắm giữ cổ tay nàng lại Để cho nàng ngồi ở bên cạnh hắn Thấy vậy Trên mặt cố duy nhất sườn sốt Ánh mắt căng thẳng kia mang theo vài phần băn khoan Càng là thỉnh thoảng nhìn sang trên người độc cơ ngạo phong đang đứng ở một bên Chỉ thấy gương mặt tuấn tú kia của độc cơ ngạo phong Giờ phút này là càng cảm thấy âm u. Cố Duy nhất có lẽ lần đầu tiên thấy dáng vẻ hiện tại này của Độc cơ Ngạo Phong. Mày kiếm nhăn tít, hai tròng mắt híp lại, Phản phất như một con cọp muốn ăn thịt người, rất làm cho người ta sợ hãi. Thấy vậy, Cố Duy nhất không khỏi rất không có khí phách rụt người xuống. Lập tức hé mở làn môi hồng, nàng liền quay đầu mở miệng nói với Mã Tiêu Diêu. Mạc đại ca, chúng ta có lẽ lần sau lại uống rượu đi Nghe được lời này của cố duy nhất Lại thấy nàng đầy vẻ gặp khó khăn Đôi mắt mạc tiêu diêu đầu tiên là nhẹ nhàng lóe ra một phen liền vào lúc cố duy nhất cho là hắn sẽ không dễ dàng đồng ý Lại thấy khóe miệng mạc tiêu diêu cong lên một cái Được rồi, ta chờ ngươi Nghe được lời mạc tiêu diêu nói Cố duy nhất chỉ cảm thấy trái tim vốn đang thích lại thật chặt rút cuộc thả lỏng Cảm kích nhẹ nhàng cười một tiếng với mạc tiêu diêu Cố duy nhất mới chậm rãi đứng lên từ trên chỗ ngồi Sau đó đi tới trước mặt độc cơ ngạo phong Phụ hoàng Hừ Nghe được lời cố duy nhất nói Độc cơ ngạo phong chỉ là nhẹ nhàng lạnh nhạt hầm hừ một tiếng Sau đó Liền lập tức xoay người đi tới cửa ra vào Nhìn thấy gương mặt âm u của độc cô Ngạo Phong tràn đầy tức giận. Trong lòng Cố duy nhất biết Độ cô Ngạo Phong hiện tại là tức giận. Cố duy nhất có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy Độc cô Ngạo Phong tức giận giống như bây giờ Trong lòng khiếp đảm Cố duy nhất càng là giống như cô bé Từ từ đi theo phía sau độc cô Ngạo Phong Cho nên chưa từng chú ý tới nụ cười trên khóe miệng mạc tiêu diêu từ sau khi nàng xoay người lập tức không còn sót lại chút gì ánh mắt rơi trên người Độc Câu Ngạo Phong càng là mịt mờ không rõ yên lặng đi theo phía sau Độc Câu Ngạo Phong cố duy nhất chỉ cảm thấy trái tim sống như bị 15 cái thùng đè lên tâm thần bất định thấp phòng bất an Từ sau khi rời khỏi tiểu lâu, độc cơ ngạo phong liền sải bước đi về phía trước Căn bản liền chưa từng quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái Tuy là như thế, cảm giác được khí lạnh từ trên người hắn không ngừng phát tán ra ngoài Cố duy nhất liền sợ hết hồn hết ví Trong lòng biết hiện tại độc cơ ngạo phong đang phi thường tức giận Cố duy nhất cũng không dám nói lời nào chỉ là im lặng đi theo phía sau độc cơ ngạo phong. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, giọng nói lạnh như băng kia của nam nhân mới từ trước người trầm rãi truyền đến. Sau này không cho lại gặp mặt với hắn. Nam nhân mở miệng, nói thế càng là mang theo giọng điệu ra mệnh lệnh. Nghe vậy, trên mặt Cố Duy nhất đầu tiên là sửng sốt, lập tức cao hàng mi lại, mở miệng hỏi: Tại sao phụ hoàng? Cố Duy nhất mở miệng, mặt mày không vui đầy khó hiểu. Dù sao, mà Tiêu Diêu là bằng hữu của nàng, tại sao Độc Cơ Ngạo Phong có thể ngăn cản quyền kết Sao bằng hữu của nàng đây? Liền vào lúc Cố Duy nhất sinh lòng bất mãn, lại thấy Độc Cơ Ngạo Phong vốn sải bước đi tới phía trước, đột nhiên ngừng bước, sau đó xoay người lại, Ánh mắt kia nhìn cố suy nhất càng là kín đáo lạnh như băng Đôi môi hé xa trầm giọng nói Hắn không phải người bình thường chấm làm như vậy là vì muốn tốt cho ngươi Cái gì tốt với ta? Phụ hoàng, người cũng không có ở chung cùng hắn Mà cũng đã không cho phép ta gặp gỡ hắn Làm thế nào người có khả năng vá đảo như thế? Chẳng lẽ ta liền không có quyền kết sao bằng hữu sao. Đối với lời độc cơ Ngạo Phong nói trong lòng Cố Duy Nhất không hề phục. Giờ phút này Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy độc cơ Ngạo Phong quá mức ngang ngược không nói đạo lý. Mạc Tiêu Diêu là bằng hữu của nàng. Làm thế nào hắn mới nhìn thấy một mặt khác của Mạc Tiêu Diêu? Liền đưa ra quyết định như vậy. Mặc dù hắn là hoàng đế cao cao tại thượng, Thế nhưng, nàng cũng là có tôn nghiêm liền vào lúc trong lòng cố duy nhất thở hồn hển suy nghĩ Độ câu ngạo phong nghe được lời này của nàng Gương mặt lạnh lùng kia đầu tiên là sưởng sốt Lập tức, đồng mâu có hơi nhíu lại Cái gì? Ngươi cứ nói chấm ngang ngược Đúng, người là ngang ngược Mặc dù e ngại bởi khí thế của độc cơ Ngạo Phong Nhưng mà Cố Duy Nhất cũng không phải người không có chủ kiến Hơn nữa chuyện đã xảy ra hôm nay Khiến lửa giận của Cố Duy Nhất lại lần nữa trào dâng trong lòng